Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện giải kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sự biến mất của đứa trẻ do Thái khiến những tên đức quốc xã và tù nhân trong trại giam đều hết sức ngạc nhiên, dù phản ứng của hai phía khác nhau. Tên đại úy Klutick thì tức giận, cảm thấy bị qua mặt ra lệnh cho quân lính tìm đứa trẻ bằng mọi giá những thành viên trong ủy ban quốc tế các trại tập trung ilk cũng không liên quan trong khi bô khâu băn khoăn zitkovsky tìm mọi cách thanh minh thì Kramer sau phút lúng túng ban đầu trực giác mách bảo anh coi đó là một tín hiệu tốt lành rằng đứa bé sẽ được an toàn Trong khi Rainerbos và Klutik bàn tính kế hoạch thủ tiêu tù nhân thì tên Mandrin lại bày trò tiêu khiển mới như một cách thỏa mãn thú tính. Hắn tra tấn Herfen và Kropinski tàn nhẫn. Chưa đủ, hắn còn tròng dây thòng lọng lên cổ hai người, rút chặt lại và ra hẹn. Nếu hai người tự vẫn trước thì sẽ bị hắn nện thêm một trận vì tội đã làm hỏng trò chơi cuối cùng của hắn. Danh sách 46 tù nhân được chuyển trại được Grindelwald giao lại cho Capo, kèm theo mệnh lệnh họ phải có mặt ở trạm số 2 vào sáng mai. Đây là 46 trùm khối, đều là những tù nhân dài hạn có uy tín trong trại. Capo mang bản danh sách đến gặp Kramer và họ đều cảm thấy điều mờ ám trong đó, họ cần phải hành động gấp. Số phận 46 tù nhân sẽ ra sao? Bọn phát xít còn dở những trò điên cuồng gì khi quân đồng minh ập đến? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. lúc đó thật là thuận tiện, các anh em quản trị phòng đều đã trên đường xuống nhà bếp với những chiếc thùng rỗng đựng thức ăn và anh cũng không cần phải giấu giếm Runki điều gì. Tôi muốn soát lại giường của các anh, Kramer nói. Vào trong khu nhà ngủ đi, Heckbe. Và đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Nếu bất ngờ có tên chỉ huy khối nào đi tới Thì đấy là một lý do về sự có mặt của Kramer Trong khu nhà ngủ Kramer nhất trí ngay với Bô Khâu về việc ấy Và trao cho anh bản sao của danh sách Bô Khâu lặng im đọc Có người nào của các anh trong đó không? Kramer hỏi Bô Khâu lắc đầu Không có ai cả Tốt rồi Kramer đáp Nhẹ hẳn người đi Hai người đi chậm chậm đến đầu đằng kia nhà ngủ Kramer nhìn lên các giường Ta làm thế nào bây giờ Họ sẽ bị giết Cái đó thì rõ lắm rồi Kramer vuốt lại một cái chăn Bố khâu thở dài nặng nhọc Bây giờ Một khâu mới lại thêm vào cái dây xích Của những sự nguy hiểm đây Đứa nào đã khai ra 46 người này cái đó từ đâu đến krutik Rainerbot hay là sveiling hay là cái thằng con mồi ở phòng đồ đạc chúng ta phải làm gì bây giờ anh nói tôi đi kremer giục bô khâu hai người vẫn đứng im bô khâu thở dài nói phải chúng ta phải làm gì đây Mảnh giấy trong tay anh đòi hỏi phải có những quyết định quan trọng mà như chưa bao giờ lại có trong tất cả những năm tù tội của anh. Và tất cả lại cùng đến một lúc chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Để đến sáng mai thì sẽ quá muộn đây. Bây giờ anh phải bàn bạc với các đồng chí trong ILK Nhưng làm thế nào bắt liên lạc với họ được đây? ILK sẽ phải họp ngay trong giờ này mà không phải là họp ở dưới hầm nóng chỗ ấy phải chờ đêm tối mới vào được bô khâu gãi chán suy nghĩ về việc đó làm cho anh đau khổ tôi phải bàn bạc với các đồng chí ngay bây giờ đây anh nói chúng ta phải lợi dụng lúc báo động máy bay chẳng còn cách nào khác nữa đã mấy tuần nay rồi mỗi ngày cứ đến buổi trưa không sớm cũng không muộn hơn Máy bay oanh tạc của Mỹ bay trên đầu, đi về hướng Turing, Saxony và Brandenburg. Có thể căn cứ vào chúng mà lấy lại giờ đồng hồ được. Chúng xuất hiện ở trên trại rất đúng giờ. Khi mà trời chiếu sáng, những đoàn máy bay ấy lấp lánh trên trời cao như những cánh chim. Chỉ có tiếng ầm mì của chúng mới nói lên là chúng nguy hiểm như thế nào. Vì vậy mà ngày nào cũng có báo động, các đội lao công đã quen với việc sẵn sàng chạy vội về trại qua sân kiểm soát trong khi tiếng còi rú lên. Mấy phút sau thì cả trại đã vắng tanh, chỉ còn thấy những tên lính gác trên tháp canh mắt nhìn lên trời kia, có khi mấy giờ sau vẫn chưa có còi báo yên. Thế rồi trại trở lại hoạt động. Bố khâu hình như đang đấu tranh với một cái gì đó. Anh nhìn Kramer nói. Việc này anh phải giúp tôi mới được. Tôi không được phép để lộ một tên nào của các đồng chí. Nhưng tôi làm thế nào khác được đây? Kramer cảm thấy thật là khó khăn cho bố khâu quá. Anh nói. Thôi, anh đừng lo. Tôi sẽ không giữ những tên ấy trong óc đâu. Tôi hiểu anh. Và các đồng chí cũng sẽ hiểu anh. Đây là vấn đề sống hay chết? Bô Khâu gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn Kramer và nói. Bây giờ thì anh hãy nghe nhé. Tôi sẽ đến ngay y xá để nói với anh Capo ở đó. Anh ta biết cả đấy. Anh ta sẽ dành riêng một chỗ cho chúng tôi. Ở đấy chúng tôi có thể không bị quấy dày nữa. Lúc đó tôi sẽ cho anh biết những ai... Và anh phải, anh thấy không? Nó là như thế đấy. Thôi được, anh phải đi đến chỗ nhà tắm hộ tôi đi. Tôi không được để ai ở đó trông thấy tôi cả. Được rồi, cho tôi biết là tôi phải truyền đạt cho ai đây? Cho Bogoski. Bô khâu khẽ nhắc đến tên ấy. Trong khi báo động, anh ta sẽ không trở về nhà khối mà phải tới ngay y xá. Được rồi. Kramer gật đầu. Tôi sẽ phải làm sao cho anh biết họp ở địa điểm nào được nhỉ? Bố không ngẫm nghĩ rồi quyết định. Trong 10 phút nữa, tôi sẽ gặp anh trên đường đến y xá gần dãy nhà khối của tôi. Và Kramer đồng ý. Rio Mang là người đứng ở bên ngoài trong khi báo động. Và sẽ không có mặt trong cuộc họp bàn này. Báo cho Van Dalen cũng dễ. Còn Kodyshek với Pribula thì có thể liên lạc trên đường đi. Khi Bồ Khâu đang từ trạm y xá trở về khối của mình. Thì Kramer đã tiến đến chỗ anh. Bồ Khâu ra hiệu cho Kramer và hai người dừng lại. OP2 Bồ Khâu nói bâng quơ. Kramer gật đầu và mỗi người lại đi theo một ngả khác nhau. OP2 là phòng mổ thứ hai, và vì nó ở tầng gác trên của căn nhà phụ của y xá xây từ mấy năm trước đó, trong khi báo động thì không ai đến đó cả. Rồi đúng giờ, hầu như không sai một phút, tiếng còi rú lên. Trên sân kiểm soát và trên những con đường giữa các nhà khối, cảnh hỗn độn lại diễn ra như mọi khi. Bô khâu đứng ở chỗ mình làm việc, dương mắt tìm cô đi xét với Pribula. Anh nhìn thấy hai người cũng đang chạy vội về nhà khối của họ. Lại đằng nay, bô khâu nói khẽ. Có chuyện gì thế? Lại đằng nay, bô khâu nhắc lại và chạy đi. Hai người ngập ngừng rồi cũng vội theo sau bô khâu đang chạy xuống con đường sang y xá giữa đám tù nhân kia chưa bao giờ các đồng chí trong ILK lại ở trong tình trạng căng thẳng dồn dập như là hôm nay. Glogau đã bị chiếm rồi. Những trận chiến đấu ác liệt đang diễn ra ở hai đầu Tęczykennburg trong vùng tutowo van Quân đồng minh đã chọc thủng được một mũi rùi sâu và hướng Hefo. Trong khu vực Wachwitz và trên vùng Vera. Nghe nói là họ đã thọc mãi lên phía Bắc, Aisernak. Nếu như những tin tức do Kodyshek và Pribula đưa đến được xác nhận thì không còn nghi ngờ gì nữa. Việc xử bốn sáu người kia là sẽ mở đầu cho việc rời trại. Và việc đó có thể bắt đầu bất cứ giờ nào. Cùng một lúc, tất cả còi rú lên báo một cuộc báo động khác. Ngồi túm tụm nhau trong một góc phòng mổ Các đồng chí nghe những tiếng động bên ngoài Tiếng động cơ vang lên rung chuyển Chạy qua các trại im lặng Chắc hẳn Lần này là một cuộc tấn công lớn vào nội địa đây Mọi người không ai nói năng gì Bogoski nhìn lên những khuôn mặt Kín đáo thản nhiên của mọi người Bô khâu tì đầu lên hai nắm tay Những ý nghĩ đang diễn biến trên khuôn mặt to lớn của anh như những tia ánh sáng phản chiếu đang nhảy múa. Đôi mắt Pribula nhìn đăm đăm nghiêm nghị, miệng anh mím chặt lại. Kodyshek bắt gặp cái nhìn bâng cua của Bogoski lại nhìn xuống. Cái gì bị che đậy đằng sau sự im lặng nặng nề kia? Bogoski nhìn bô khâu nhưng Bùa khâu cũng đang im lặng. Tiếng ầm mì của máy bay oanh tạc đã biến mất ở khoảng xa. Lúc này, ở một nơi nào đó trong đám nhà cửa thành phố, không khí bị những trái bom tàn phá đã xé tung, đang rít lên, nổ lên, và những ngọn lửa vàng sẫm bốc cháy đang từ từ cuốn lên trời cao, ném xuống đất những vật đã vỡ tan tành, với những loạt gạch đá rơi xuống như mưa, ở một nơi nào đó xa trại, những cơn thịnh nộ bùng lên điên cuồng giữa những con người đang gào thét và rối loạn. Nhưng ở đây, trên những căn nhà trại hỗn độn này, ở đây trong góc của một căn phòng mổ, có một nhóm nhỏ đang ngồi kia. Đó là những người do số phận đen đủi đã bị đưa đến giữa năm vạn con người trong trại với nhóm 4 6 người kia, y như là ma quỷ Đã từng cám dỗ Chúa Giê-xu trên núi. Vì nếu như sáng mai, 46 người này phải chết, Thì Bogoski không chờ đợi cho ai nói, Và xé toang cái màn yên lặng, Và phát biểu điều mọi người đang suy nghĩ. Nếu như đến sáng, mà 46 người bị bắn, Anh nói, thì chúng cho là tổ chức ILK đã bị bắn. Rồi, anh tiếp tục. Và bọn phát xít sẽ tưởng rằng chúng đã diệt xong bộ phận lãnh đạo và đã sẵn sàng xúc tiến việc rời trại Nhưng chúng ta, các đồng chí ạ, sẽ vẫn còn đây và bộ máy sẽ không mất bộ phận lãnh đạo của nó. Chúng ta có thể cứu những người khác, rất nhiều người khác vì 4-6 người đã chết cho chúng ta, cho chúng ta và cho 50.000 người khác như thế có đúng không? Vandalen ngước mắt lên, cô đi xét lại nhìn xuống, Pribula chửi rủa, anh không sao ngồi yên được nữa, vì anh không dám nhảy chồm lên sợ rằng có ai trông thấy qua cửa sổ, nên anh cứ sốt ruột nhấp nhổm mãi tại một chỗ. Bô khâu nói cọc lốc, không. Và nhìn thẳng vào mắt Bogoski. Cái tiếng không ấy đi vào trái tim mọi người như một chiếc chìa khóa. Pribula có nhiều điều muốn nói. Nhưng anh chỉ có thể nhắc lại cái tiếng Đức là Nen, nghĩa là không, bằng tiếng Ba Lan. Anh to tiếng nhắc lại. Bây giờ Bogoski cũng tựa người vào tường nhắm mắt lại mệt mỏi. Và thanh thoát Bồ Khâu bắt đầu nói sang một chuyện khác Các đồng chí ạ Chính là đứa bé đã đem thảm họa đến cho chúng ta Bây giờ đứa bé biến mất không có một dấu vết gì Vậy ai đem nó đi? Chỉ có thể là một người trong chúng ta Nó là một đứa bé Ba Lan Có phải anh không? Joseph? Anh hỏi Pribula. Anh Ba Lan trẻ tuổi giơ hai tay lên kinh hãi. Tôi ư? Thì chính tôi đang tự hỏi là đứa bé ở đâu rồi? Có phải là anh không, Leonid? Bogoski mở to mắt ra, đáp bằng một cái giọng chắc nịch. Tôi không mang đứa bé đi. Vandalen với Kodyshek cũng cam đoan y như vậy. Từ trong miệng mỗi người đều nói ra sự thật. Bô Khâu có một cái tai mẫn nhuệ về việc đó. Vậy thì người duy nhất hãy còn bị ngờ vực là Rio Mang đang vắng mặt. Nhưng không một ai, kể cả Bô Khâu nữa, lại tin rằng có thể là anh người Pháp kia. Bô Khâu giơ tay lên tỏ vẻ bất lực nói Thôi được rồi, có lẽ là Kramer đã đem đứa bé đi một nơi nào đó. Dù gì nó ở đâu, dù ai làm việc ấy thì nó cũng đã đi rồi, mất rồi, có thế thôi. Nhưng tôi cần nói với các đồng chí một điều. Bố khâu để hai tay lên ngực mình. Trong tôi đã thay đổi rất nhiều rồi. Trái tim tôi, các đồng chí ạ. Anh cố gắng tự thú. Khi tôi được đưa đến đây, tôi đã trao trái tim của mình cùng với những đồ đạc khác vào phòng đồ đạc. Và hình như tôi thấy nó là một vật vô ích và nguy hiểm mà tôi không thể đem dùng ở đây được nữa. Chính là con tim đã làm cho người ta mềm yếu đi mà thôi. Tôi nghĩ thế và không bao giờ tha thứ cho Herfen về việc đã... Bô khâu dừng lại nghĩ ngợi. Tôi là người đại diện cho các đồng chí Đức trong ILK. Ngoài cái đó ra, tôi còn là người chịu trách nhiệm về những vấn đề quân sự trong các nhóm quốc tế kháng chiến ở đây. Chính các đồng chí đã cử tôi vào nhiệm vụ đó. Tôi là một đồng chí tốt, có phải không nào? Và tôi cũng là một đồng chí tồi nữa, phải không? Anh dơ tay lên để gạt đi những lời phản đối của các đồng chí khác về lời nhận xét của mình. Tôi phải nói với các đồng chí điều này đây. Các đồng chí cần phải biết nhé. Các đồng chí cần biết rằng tôi là một người tự kiêu. Tự kiêu về cái ưu thế của đầu óc tôi. Và tự mãn phải đúng là thế đấy. Và cả khô khan nữa. Một sự khô khan không có tâm hồn Từ khi đứa bé này vào trại Và ngày càng có nhiều người lấy trái tim của mình che chở cho nó Như là một bức tường Herfen, Kropinski, Vante, Kremer, Pipich Và các bạn của anh ấy Những anh em phụ việc Ba Lan trong khối 61 Rồi thì chính các đồng chí nữa Rồi cái người vô danh kia nữa Các đồng chí ạ, vì tất cả những cái này là do anh em ấy làm, và dù cái thằng Glutik hay là thằng Rainerbott cũng đều không thể phá vỡ được bức tường, thì tôi biết rằng tôi là một đồng chí tồi. Tôi biết rằng trong tình trạng bị coi rẻ như thế này, chúng ta vĩ đại biết bao nhiêu. Tôi biết rằng Hoffen và Kropinski còn mạnh hơn cái chết. Đến đây thì lời thú nhận của Bô Khâu đã hết. Mỗi người đều xúc động ngồi im lặng. Đầu Bogoski cúi gập xuống ngực. Anh ngồi đó như đang ngủ. Pribula trong lòng phập phồng sôi nổi, quỳ dậy vươn đến chỗ Bô Khâu. Anh ôm chặt Bô Khâu và khóc trên vai. Bô Khâu kéo người bạn Ba Lan trẻ tuổi vào ngực mình. Ngoài kia im lặng như chết không khí báo động lơ lửng nặng nề trên trại bô khâu vội buông tay khỏi bribula và lại trở nên khách quan bình tĩnh anh nói bây giờ chúng ta phải quyết định một điều ngay trước khi đi đến một kết luận nào đó chúng ta phải xét cho kỹ lưỡng đã có thể có khả năng nào cứu được bốn sáu đồng chí hay không Và đó cũng là điều đồng chí đang nghĩ đến. Có phải thế không, Leonid? Bogoski ngẩng đầu lên như vừa tỉnh dậy. Đó chính là điều tôi đang nghĩ đến. Anh trả lời đơn giản. Nhưng tôi đang nghĩ là phải đi sâu vào trái tim chúng ta. Trong đó, lòng dũng cảm và nhân đạo bị chôn vùi dưới lớp đá vụn. 46 bạn đó không thể chết được. Mà phải sống, hay là họ cùng chết với chúng ta. Và đó là điều tôi đang nghĩ đây. Van Đà tán thành. Tôi cũng nghĩ rằng, nếu như họ chết thì... Anh không nói hết câu, im lặng gật đầu với Bogoski, rồi lại nói tiếp, vẻ kiên quyết. Chúng ta sẽ đặt bốn sáu bạn đó dưới sự bảo vệ của ILK. Và đương nhiên chúng ta sẽ giấu họ đi. Chúng ta có thể thu xếp cho phần lớn trong đám họ ở trong y xá. Còn những người khác chúng ta sẽ giấu ở quanh trại. Có nhiều chỗ trốn tránh. Rồi sao nữa? Rồi lúc đó thì thế nào nữa? Cô Đi Xét hỏi. Cô Đi Xét hỏi thế không phải vì sợ mà vì anh quan tâm. Nhưng Pribula lại hiểu lầm Cô Đi Xét. Anh muốn làm cái thằng hèn nhát hay sao? Pribula kêu lên. Bồ khâu vội đưa tay quàng vai anh chàng Ba Lan. Đồng chí Ba Lan trẻ ơi! Có phải vì ta cẩn thận mà là hèn nhát đâu? Đúng đấy các đồng chí ạ. 46 người đó sẽ được ILK bảo vệ và chúng ta sẽ không bỏ rơi họ. Tôi sẽ giấu 10 người trong số đó vào y xá. Vandalen hứa, chúng tôi sẽ cho họ những phát tiêm sốt và không ghi tên họ trong số bệnh nhân. Tại sao lại không giấu tất cả 4-6 người ấy xuống dưới hầm chứ? Cô đi xét hỏi. Dưới đó có đủ chỗ cơ mà. Này, Bogoski phản đối. Một nhát sẻng, anh nói, có thể xúc được cả một đống cát. Nhưng trái lại. Phải giải cát ra để cho nó mất đi. Không nên quá hai ứng cử viên của tử thần được nằm trong y xá bằng cách Vandalen đề nghị đâu. những người khác phải phân tán ra khắp cái trại này. Nhưng nếu lỡ ra chúng nó vớ được một người trong bọn họ thì sao đây? Lại vẫn Codyshek hỏi nữa. Có phải là để cho người đó đi theo số phận hay không? Câu hỏi được đặt ra trước mặt mọi người như là một tảng đá vậy. Chúng ta sẽ không bỏ rơi một người nào cả. Bố không nói gọn lỏn. Cho đến giờ, chúng ta vẫn luôn luôn thắng những nguy hiểm. Cái đó là tốt, rất tốt. Chúng ta có thể tránh được nguy hiểm nhờ sự khôn khéo và cũng nhờ sự may mắn nữa. Đó là điều chúng ta vẫn làm. Trong những năm vừa qua, chúng ta đã che chở bảo vệ con người của chúng ta với trí tinh khôn của con vật. Thường, chúng ta vẫn phải chôn sâu con người trong chúng ta xuống. Và nó là như thế đấy. Các đồng chí ạ, có phải thế không nào? Bây giờ chúng ta sắp đi đến chặng đường cuối cùng rồi. Đến chỗ tự do hay là đến chỗ chết đây? không sao trốn tránh được nữa chúng ta sẽ không rời căn phòng này để lại tù vẫn hoàn tù kể từ lúc này chúng ta là con người ngay từ bây giờ nhất định phải như thế cho đến khi đi hết chặng cuối cùng người tù được phép thắng nguy hiểm chỉ có một con đường cho con người Và con đường đó dẫn thẳng đến giữa nơi nguy hiểm nhất. Đó là ý chí và là niềm tự hào của chúng ta. Tôi biết tôi đang nói gì đây các đồng chí ạ. Nếu như chúng nó bắt được một người. Thì người đó phải được bảo vệ bằng vũ khí nếu cần. Cái đó phải là một quyết định. Nhưng rồi sau đó cuộc khởi nghĩa sẽ bắt đầu. Tự do hay là chết. Lịch sử đã hơn một lần chứng minh lòng tự hào và sự vĩ đại của con người từ thời đại của Spartacus. Chúng ta có quyết định khởi nghĩa hay không? Và bô khâu vươn tay ra. Trong cảnh im lặng nghiêm trang, tất cả các bàn tay đưa ra gặp nhau, mắt của mọi người gặp nhau, và trên khuôn mặt họ lung linh ánh sáng đầu tiên của một cuộc sống mà lúc này trở đi sẽ đổi khác. Họ quyết định thông chi hiệu lệnh cấp báo giai đoạn 2 cho những người phụ trách các nhóm kháng chiến. Các anh em cận vệ phải được đặt ở các khối, những chỗ giấu vũ khí phải được canh phòng bởi các anh em trong đội tuần tra của trại đã được chỉ định sẵn và trong buổi tối phải tìm cách và chuẩn bị những trốn ẩn nấp cho 46 người. Kể từ giờ phút này, toàn thể bộ máy bí mật phải luôn luôn sẵn sàng. Tất nhiên, không được làm cho trại, ai cũng biết, nhưng sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra. Nhưng, cũng có một quyết định là chỉ bắt đầu chiến đấu khi nào việc đó bắt buộc cả trại phải làm. Phải phá bỏ việc rời trại, bằng những hành động trì hoãn để có thể cứu được càng nhiều người càng tốt mỗi ngày mỗi giờ có nghĩa là một thắng lợi mặt trận đang mỗi lúc một đến gần lắm rồi vua khâu nói tôi còn một đề nghị nữa với các đồng chí đây chúng ta hãy tập trung tất cả mọi nhiệm vụ vào kremer anh ấy sẽ giữ trong tay tất cả các đầu mối Chúng ta có thể chờ đợi ở việc rời trại này mà thay đổi lại trật tự của mọi thứ trong trại. Hoặc là đảo lộn nó hoàn toàn. Thế nha. Vì tôi là người duy nhất của ILK liên hệ trực tiếp với Kremer điều đó sẽ giúp tôi có thể hành động dễ dàng hơn đấy. Tất cả các đồng chí đều tán thành đề nghị của anh. Kremer sốt ruột. Chờ đến lúc hết báo động. Mãi hai giờ sau tiếng còi mới réo lên. Thế là anh lập tức chạy vội xuống con đường y xá để gặp bô khâu. Gặp bô khâu, anh hỏi luôn. Các anh bảo thế nào? Hai người cùng đi trên đường, nói chuyện nho nhỏ với nhau để khỏi có người chú ý. Tối nay tất cả bốn sáu người đó phải biến đi. Không để một người nào có mặt Ở trạm số 2 cả Grimmer không chờ đợi Quyết định nào khác hơn Anh chỉ hỏi lại Thế chúng ta để họ vào đâu Bất cứ chỗ nào Có thể giấu được an toàn Bù khâu đáp Trong hầm để than của nhà tắm Trong hầm để khoai của nhà bếp Trong cái thùng Hay trong cái hòm nào đó Phủ than lên trên Phủ khoai lên trên Chúng ta sẽ giấu họ dưới hầm móng của các khối Họ phải chui vào những đường tháo nước Họ có thể biến vào các chuồng ngựa của trại nhỏ Và ta sẽ cho họ đeo những con số giả Họ sẽ phải mặc những thứ quần áo rách bẩn thỉu như các tù nhân ở đây Bô Khâu khoát tay rộng một vòng nói Nghĩa là tất cả mọi nơi anh hiểu chứ Tất cả phải được thu xếp sau phiên điểm danh buổi chiều Nếu người nào trong số 4-6 người đó thu xếp được Thì cứ để họ tự động làm